Tác phẩm Hành trình tới biển sông Tác giả Eva Ipposen Người dịch Nguyễn Phan Quế Mai Nhà xuất bản Kim Đồng Người đọc Như Minh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Người phụ nữ mặc đồ đen Khi nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đen ngồi cứng nhắc phía sau cổ xe ngựa hai tay đặt lên chiếc dù Maya trùng bước, đó là cô Minton, gia sư, người sẽ trông nôm nó trong chuyến hành trình. Người phụ nữ cao, gầy gò hốc hát ấy, trông giống một chiếc chổi cào hoặc một chiếc kiềm bổ hạt dẻ thay vì một con người. Cô Minton chắc chắn là người có bộ dạng kỳ hoặc nhất. Phía sau cặp kính dày gọng đen, mắt cô có màu buồn, miệng cô nhỏ, mũi gầy và nhọn. Chiếc mũ nỉ đen được ghim vào búi tóc lơ thơ của cô bằng một chiếc ghim mũ đáng sợ có hình chiếc xiên của bọn hải tặc. Chiếc xe ngựa dừng lại, họ đã đến ga Austin. Cô Minton dùng cái dù vẫy một người khuân vác. Trường của Maya và vali của cô Minton được nhấc lên xe đẩy. Tiếp đến là chiếc thùng thiết mòn vẹt với chữ A Minton sơn ở bên sườn. Ông cần hai người để nâng chiếc thùng đó. Cô nói, chẳng cần, tôi đủ sức. Người khuân vác tỏ ra bị xúc phạm. Nhưng khi tiến đến để nhấc chiếc thùng lên, ông loạn chọn. Khiếp quá, cô nhồi nhét những thứ quái quỷ gì vào chiếc thùng này thế? Ông hỏi. Cô Minh Tân nhìn người đàn ông một cách kiêu ngạo và không trả lời. Rồi cô dẫn Maya lên sân ga nơi tàu hỏa đang đợi. để đưa họ đến Liverpool sau đó lên thuyền RMS Cardinal hướng về Brazil khiến tàu cuồn cuộn đưa họ rời ra trước khi Maya lên tiếng Đó là thùng sách phải không cô? Ừ, thùng sách Cô Minh Tân thừa nhận Tuyệt! Maya thốt lên Phần 1 Đó là một ngôi trường tốt một trong những trường học tốt nhất ở Luân Đôn Cô Pance và em gái Emily tin rằng những đứa con gái phải được dạy dỗ cẩn thận và chu đáo như những đứa con trai. Họ đã mua ba ngôi nhà trong một khuôn viên yên tĩnh, một nơi êm đềm với những cây tiêu huyền và những chú chim bồ câu ngoan ngoãn. Treo lên một biển đồng mang dòng chữ trường nữ sinh Mayfair và họ trở nên phát đạt. Lý do là việc cô Pance và cô Emily đánh giá cao vì các nữ sinh học hành nghiêm túc có tư cách đạo đức tốt, biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Các nữ sinh được học cả toán lẫn việc theo thùa. Thêm vào đó, trường Mayfair nhận trong những đứa trẻ cần nơi ở trong những ngày nghỉ vì cha mẹ chúng ở nước ngoài. Bây giờ, khoảng 30 năm sau, vào mùa thu năm 1910, trường Mayfair có một danh sách các học sinh phải đợi để được nhập học và những đứa con gái được học ở đó biết rằng chúng thật may mắn đến nhường nào. Nhưng cũng có những lúc chúng cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Trong lớp học rộng rãi đối diện với con đường, cô Kaslitz đang dạy môn địa lý. Cô là một cô giáo giỏi, nhưng cả những thầy cô giỏi nhất cũng khó làm cho những dòng sông miền Nam nước Anh trở nên mới lạ và lý thú. Nào, ai có thể cho cô biết chính xác điểm bắt đầu của dòng sông Times? Cô hỏi. Cô giáo nhìn theo những dãy bàn Bỏ qua Hermione tròn chỉnh Bỏ qua Daisy trông có vẻ lo lắng Và dừng lại ở một cô bé ngồi ban đầu Đừng nhai đuôi tóc nữa Cô định nói nhưng lại thôi Vì đây là ngày cô bé đặc biệt này Có quyền được nhai đuôi biếm tóc công Dày và độc nhất của nó Maya đã trông thấy một chiếc xe ô tô dừng ngoài cửa Và thấy ông Murray tuổi đã già Trong chiếc áo tròn cổ nhung bước vào trường Ông Murray là người đỡ đầu của Maya và ngày hôm nay ai cũng biết là ông đang đem đến đây thông tin liên quan đến tương lai của nó. Maya ngước nhìn cô Carlisle, cố gắng để tập trung trong một phòng học đầy những mái đầu vàng hoe và nâu nhạt. Maya trông khác biệt với gương mặt xanh sao và đôi mắt sẫm màu cách xa nhau, đôi tai lộ ra bên biếm tóc đen dày khiến nó có vẻ như không được che chở. Sông Times bắt nguồn từ những ngọn đồi Codwork Maya bắt đầu bằng giọng trầm và rõ Ở một ngôi làng nhỏ Nhưng ngôi làng nhỏ nào Nó không biết Cửa mở 20 cái đầu quay lại Xin mời em Maya Fielding Đến phòng của cô Pans Người hậu nữ thông báo Maya đứng lên Sự sợ hãi là nguồn gốc của mọi ác quỷ Nó tự nhủ thầm Nhưng nó sợ Sợ tương lai Sợ những điều không biết Sợ theo cách của một người Đang cô độc trong thế giới này Cô Banks đang ngồi sau bàn làm việc Em của cô, cô Emily đứng cạnh Ông Murray ngồi trong chiếc ghế da Bên cạnh một chiếc bàn Mở loạt soạt những trang giấy Là người đỡ đầu của Maya Nhưng ông là một luật sư Và không bao giờ quên điều này Mọi việc phải được thực hiện Cẩn thận, chậm rãi và phải được ghi chép Maya nhìn những người có mặt trông họ vui vẻ nhưng điều đó chẳng có một ý nghĩa cụ thể nào cả nó cúi xuống và vỗ về chú chó phóc của cô Banks, cảm thấy yên tâm khi được chạm vào chiếc đầu tròn ấm áp của chú Maya này, chúng ta có tin tốt lành cô Banks nói cô là một phụ nữ ở độ tuổi 60 được nhiều người nể sợ với một bộ ngực đáng kinh ngạc Hẳn bộ ngực ấy trông sẽ rất hùng vĩ Trên mũi một con tàu đang lướt sóng Cô mỉm cười với cô bé đang đứng trước mặt mình Một cô bé thông minh và dũng cảm Người đã chống chọi cực lực Để vượt qua cái chết của cha mẹ nó Trong một vụ tai nạn tàu hỏa khủng khiếp Ở Ai Cập 2 năm về trước Những nhân viên của trường May Fair biết Maya đã khóc hàng đêm Và khóc bên dưới gối ngủ của nó Để cố không đánh thức những đứa bạn, nếu may mắn đến, không có ai xứng đáng được hưởng may mắn ấy hơn Maya. Chúng ta đã tìm được họ hàng của em. Cô Pans tiếp tục. Và liệu họ... Maya bắt đầu hỏi, nhưng không thể nói hết. Ông Murray tiếp lời cô Pans. Họ sẵn sàng mời cháu về ở với gia đình họ. Maya hít một hơi sâu... Một gia đình. Tất cả những ngày nghỉ trong hai năm qua, nó đã phải ở lại trường. Mọi người đều thân thiện và tốt bụng. Nhưng một gia đình. Không chỉ có thế, cô Emily nói, hóa ra gia đình Carter có hai đứa con gái song sinh sắp xỉ tuổi của em. Cô cười rạng rỡ và gật đầu như thể chính cô đã thu xếp cho việc ra đời của cặp song sinh vì lợi ích của Maya. Ông Murray vỗ vỗ vào tập hồ sơ dày cột đặt trên đầu gối. Cháu biết rồi đó, từ lâu rồi, chúng ta đã cố gắng tìm người thân của cha cháu. Chúng ta biết cha cháu có một người em, con chú, con bác tên là Clifford Carter, nhưng tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm đều thất bại. Hai tháng trước, có thông tin là ông ấy đã di cư 6 năm trước đó, ông ấy đã rời khỏi nước Anh cùng gia đình. Vậy thì bây giờ chú ấy ở đâu? Maya hỏi. Mọi người lặng phát trong phút chốc. Cứ như thể bây giờ thông tin tốt lành đã cạn kiệt. Ông Murray trông thật nghiêm nghị. Ông hắng giọng. Ông ấy đang sống... Em. Gia đình Carter đang sống ở Amazon. Ở Nam Mỹ, ở Brazil. Cô thêm vào. Maya ngước lên. Ở Amazon Nó hỏi Nghĩa là ở trong rừng ạ Không đúng lắm Ông Carter là người quản lý đồn điền cao su Ông ấy có một ngôi nhà cạnh sông cách không xa thành phố Manaus Đó là một nơi rất văn minh Tất nhiên, ông đã nhờ người lãnh sự đến khảo sát nơi đó trước Ông ấy biết gia đình Carter Họ là những người rất đáng kính Ông Murray dừng lại Ông nghĩ cháu sẽ muốn ông gửi tiền đều đặn cho gia đình Carter để họ chăm sóc và trả tiền học cho cháu. Như cháu biết, cha cháu đã để lại số tiền đủ để cháu sống dư giả. Vâng ạ, xin ông cứ làm điều đó, cháu muốn đóng góp phần chi phí của mình. Nhưng Maya không nghĩ về tiền, nó đang nghĩ về những con sông đầy đĩa, về khu rừng tối tâm có những người da đỏ hung hăng với chiếc ống thổi. về những con cung trùng vô danh làm tổ vào thịt người. Làm sao nó có thể sống ở đó để tiếp thêm sức mạnh cho mình? Nó hỏi, Họ tên là gì ạ? Ông Murray già vẫn đang suy nghĩ về những thỏa thuận giữa ông và ông Carter, liệu có phải ông đã đề nghị trả quá nhiều tiền để họ chăm sóc Maya? Cặp sông sinh, tên họ là gì ạ? Patrick và Grendorin, Cô Emily nói, hai cô bé ấy đã viết thư cho em. Và cô trao một tờ giấy duy nhất cho Maya. Chị Maya thân mến, hai cô bé viết, Chúng em hy vọng chị sẽ đến sống với chúng em. Chúng em nghĩ như vậy sẽ rất vui. Khi đọc thư, Maya tưởng tượng ra hai cô bé, da trắng, tóc xoăn, xinh xắn, như tất cả những gì nó mong ước, nhưng không được như thế. Nếu họ có thể sống trong rừng, nó cũng có thể làm được. Khi nào cháu có thể đến đó? Nó hỏi, cuối tháng sau, mọi việc thật thuận lợi vì gia đình Carter đã thuê một gia sư mới, và cô ấy sẽ đến đó cùng cháu. Một gia sư, trong rừng, mọi điều nghe mới kỳ lạ làm sao, nhưng lá thư từ cặp song sinh làm nó xúc động, họ đang mong chờ nó, họ muốn có nó, vậy chắc chắn mọi việc sẽ ổn. Hy vọng điều này sẽ tốt nhất cho con bé, cô Pans nói sau khi Maya rời khỏi phòng. Bây giờ họ nghiêm nghị hơn, họ sẽ gửi Maya đến một nơi rất xa, cho một gia đình không quen biết, và họ cũng phải nghĩ tới năng khiếu âm nhạc của cô bé nữa. Cô bé chơi đàn dương cầm giỏi, nhưng điều ấn tượng là giọng hát. Mẹ của cô bé từng là ca sĩ, và Maya có giọng hát ngọt ngào, đúng kỹ thuật. Mặc dù không muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Maya luôn hào hứng đọc thuộc và hiểu rõ những bài hát mới, điều đó thật đặc biệt đáng quý. Nhưng điều đó có nghĩa gì so với cơ hội có một gia đình đầy ắp yêu thương? Gia đình Carter đã tỏ ra rất muốn nhận nuôi Maya và cô bé là một đứa dễ thương. "Người lãnh sự hứa cho tôi biết thêm thông tin." Ông Murray nói và cuộc họp kết thúc. Trong khi ấy, Việc Maya trở lại lớp học có nghĩa là những nhánh sông Times cũng kết thúc. Ngày mai chúng ta sẽ học về Amazon và những dòng sông Nam Mỹ. Cô Carlyce nói, cô yêu cầu mỗi em hãy tìm ra ít nhất một sự thật thú vị về nó. Cô miễn cười với Maya. Và cô mong rằng em sẽ cho cô và các bạn biết em sẽ đến đó thế nào, mất bao nhiêu thời gian để tất cả mọi người có thể tham gia vào cuộc thiêu lưu của em. Chẳng nghi ngờ gì về điều này. Maya là một nữ anh hùng, nhưng không phải loại người hùng khiến người ta ghen tị. Đúng hơn là loại người hùng bị thiêu sóng tại cọc trói. Khi những đứa bạn xứng quanh nó, với những ôi, trời ơi, và những tiếng kêu la lo lắng, Maya không muốn bất cứ điều gì hơn ngoài việc chạy trốn. Nhưng nó không làm thế, nó xin phép được đến thư viện sau bữa tối. Thư viện của trường Mayfair là một thư viện tốt, Đêm đó, Maya ngồi một mình trên đỉnh những nất thang thư viện làm bằng gỗ gụ. Nó mãi miết đọc, đọc và đọc. Nó đọc về những cái cây vĩ đại với những chiếc lá khổng lồ trong cánh rừng nhiệt đới, nơi ánh nắng chợt xuyên qua tán lá. Nó đọc về những người thám hiểm đã thăm dò mê cung của những dòng sông và tìm ra hàng nghìn loại cây và động vật chưa bao giờ được nhìn thấy trước đó. Nó đọc về những con chim sạc sở, bay vụt giữa những nhành cây xung xuê, những con vẹt sạc sở, những con chim ruồi những con vẹt đuôi dài. Nó đọc về những con bướm to bằng đĩa đựng cốc và những chiếc rèm bằng hoa lan thơm ngát buông lơi từ cây. Nó đọc về trí thông minh của người da đỏ, những người chữa lành được biết bao căn bệnh và vết thương mà không một ai ở châu Âu có thể làm được. Những ai nghĩ rằng Amazon là một địa ngục xanh, Nó đọc từ một quyển sách cũ, gáy rách nát, chỉ đem theo sự sợ hãi và định kiến của họ đến xứ sở tuyệt diệu này. Thiên đàng hay địa ngục tùy thuộc vào chính bạn, những ai đến đó với lòng dũng cảm và đầu óc sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ sẽ tìm được thiên đàn. Maya ngước lên từ quyển sách. Mình có thể làm được, nó hứa, mình có thể khiến Amazon trở thành thiên đàn và mình sẽ làm được. Cô quản lý tìm thấy Mea ở thư viện sau giờ nó phải đi ngủ rất lâu, nó vẫn vắt vẻo trên thang, nhưng cô không mắng vì khuôn mặt cô bé nhìn thật lạ, như thể nó đã ở một đất nước khác. Ngày hôm sau, mọi người đến lớp đã chuẩn bị kỹ cho bài học địa lý. "Em bắt đầu nhé, Hermione." Cô Clarklist đề nghị. "Em đã khám phá ra điều gì về Amazon?" Hermiguan bồn trồn nhìn Maya. Có những con cá sấu khổng lồ dưới những dòng sông. Chúng có thể ngoạm mất đầu của bạn với chỉ một cái tộp Nhưng tên gọi của chúng không phải là cá sấu, mà là cá sấu mỏm ngắn. Mỏm của chúng to hơn cá sấu thường, nhưng chúng cũng hung dữ như thế. Chỉ cần bạn nhúng một tay vào nước, những con cá piranha sẽ róc sạch thịt khỏi xương của bạn. Tất cả... Chúng trông như những con cá thường, nhưng hàm răng của chúng thật khủng khiếp. Melanie tiếp lời. Daisy tả về một loại mũi truyền căn bệnh sốt vàng. Bạn sẽ vàng như một quả chanh và sau đó bạn chết. Nó nói. Và ở đó nóng đến nỗi mồ hôi của bạn chắc chắn sẽ chảy đầy xô. Anna tả về những người da đỏ, thân thể vẽ đầy những dòng xoắn khiếp đảm. Người bắn bạn bằng những mũi tên tẩm độc khiến bạn bại liệt và điên loạn Rose nói về những con báo lặng lẽ như những chiếc bóng vồ bất cứ ai dám bén mảng vào rừng Tới đây, cô Carlis dơ tay lên và nhìn Maya đầy lo lắng Con bé tái nhợt và nín lặng Cô cảm thấy thật có lỗi vì đã bảo các học sinh tìm hiểu về Amazon Và em, Maya, em đã tìm ra điều gì? Maya đứng lên, nó đã ghi sẵn vào giấy nhưng chẳng thèm nhìn vào. Khi bắt đầu nói, nó ngẩn cao đầu vì quãng thời gian ở thư viện đã làm mọi thứ thay đổi. Amazon là con sông lớn nhất thế giới. Sông Ninh dài hơn sông Amazon một chút, nhưng sông Amazon chứa nhiều nước nhất. Ngày xưa người ta thường gọi Amazon là biển sông vì lẽ đó. Mọi nơi trên đất nước, nước Brazil đều có những con sông đổ vào Amazon. Một số con sông đó có màu đen, một số màu nâu và những con sông đổ về từ miền Nam có màu xanh, xanh vì những gì ở dưới nước. Để đến đó, em sẽ đi trên một chiếc thuyền của hãng hàng hải bus, phải mất 4 tuần để băng qua Đại Tây Dương, thì đến Brazil, em sẽ phải đi thêm 1000 dặm dọc theo sông nữa, giữa những hàng cây nghiêng trên mặt nước sẽ có những con chim màu tím. những bãi cát và những động vật như loài chuột lang rất to được gọi là capybara có thể thuần hóa được. Và sau 2 tuần trên thuyền, em sẽ đến thành phố Manaus, một nơi tuyệt đẹp. Nơi đó có một nhà hát với nóc màu vàng và xanh lá cây. Nơi đó cũng có cửa hàng và khách sạn như ở đây, vì những người trồng cao su ở đó đã trở nên vô cùng giàu có và nhờ thế Họ có thể xây dựng được một nơi như vậy ngay giữa rừng rậm và ở nơi đó, cô chú Carter cùng Patrick và Gwendolyn sẽ đón em. Nó dừng lại, mỉm cười với các bạn cùng lớp. Và sau đó thì tớ không biết, nhưng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng một tháng sau, Maya đã cần tất cả sự can đảm khi đứng ở hội trường và nói lời tạm biệt. Chiếc rương của nó đã được buộc lại, Áo tròn dành cho chuyến đi nằm trong một chiếc vali nhỏ. Đó là tất cả những gì nó được phép mang lên cabin tàu. Nó đứng giữa vòng vây bè bạn. Hermiguan đang khóc. Dora, cô học trò nhỏ tuổi nhất, đang bám vào váy nó. Đừng đi, Maya. Dora khóc. Em không muốn chị đi. Sẽ còn ai kể chuyện cho em nữa. Chúng tớ sẽ nhớ bạn. Melanie kêu lên. Đừng dẫm lên con trăng nha. Ôi mây viết, hay viết thật nhiều thư. Những món quà của Phúc Dây cuối cùng đã được nhét vào vali của nó. Một chiếc gối nhỏ để dắt kim theo trông khá lạ mắt do Anna tự làm và một bộ nơ buộc tóc. Những giáo viên đến để tiện nó đi và những người hậu nữ cũng lên nhà để nói lời tạm biệt. Em sẽ ổn thôi, cô bé ạ họ nói. Ở đó sẽ rất tuyệt vời, nhưng họ nhìn nó với sự thương hại, những con cá rỉa thịt piranha và những con cá sấu mỏm ngắn lơ lửng trong không trung. Người hậu nữ, người đã ngồi với Maya gần như suốt đêm sau khi nó nhận được tin về cái chết của cha mẹ nó, đang kéo tạp về lau nước mắt. Lúc này, cô hiệu trưởng bước xuống các bậc thang, theo sau là cô Emily. Mọi người tẻ ra nhường đường khi cô tiến về phía Maya, nhưng cô Barnes không đọc bài diễn văn mà cô đã chuẩn bị. Thay vào đó, cô bước tới và chọn tay ô Maya. Lần cuối cùng cô bé biến mất vào những nếp gấp bộ ngực đồ sầu của cô. Tạm biệt con gái, cô nói, cầu chúa ban phước lành cho con. Rồi người phu khuôn phát đến, thông báo rằng cổ xe ngựa đã ở cổng. Những đứa con gái theo Maya ra đường, nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo đen đang ngồi cứng nhắc phía sau cổ xe ngựa, hai tay đặt lên chiếc dù, Maya chùng bước. Đó là cô Minton, gia sư, người sẽ trong non nó trong chuyến hành trình. Nhìn cô ấy giữ tọn quá nhỉ? Melanie thầm thì. Tội nghiệp cậu quá. Herb me one thì thào. Quả thật, người phụ nữ cao, gầy gò, hóc hát ấy, Trông giống một chiếc chổi cào hoặc một chiếc kìm bổ hạt dẻ thay vì một con người. Cánh cửa cổ xe ngựa mở toan, một bàn tay đeo găng đen, gầy và lạnh buốt như xương thò ra để giúp Maya vào xe. Nó cầm lấy bàn tay ấy, các bạn của nó kêu ré lên, xe chuyển bánh. Trong phần đầu của chuyến hành trình, Maya dán mắt vào lề đường. Bây giờ khi nó đã thực sự rời khỏi bạn bè... Thật khó để kìm được nước mắt. Khi bắt đầu nớt lên, nó nghe tiếng gì bật đánh, cách vào quay đầu lại. Cô Minh đã mở chiếc gài bằng kim loại trên chiếc túi đen to của cô và đưa cho nó một chiếc khăn tay sạch có theo chữ A. Nếu cô là em, cô gia sư nói bằng giọng trầm cọc lóc, cô sẽ nghĩ rằng cô thật may mắn, rất may. Ý cô nói may mắn vì được đến Amazon ạ. May mắn vì có được nhiều bạn bè đến thế, những người buồn bã khi thấy cô ra đi. Vậy bạn cô không buồn khi cô ra đi sao? Cặp môi mỏng của cô Minton rung lên trong phút chốc. Nếu có ai đó buồn thì may ra chỉ có con chim bạch yến của em gái cô nếu nó biết điều gì đang xảy ra, nhưng cô chẳng nghĩ thế. Maya quay đầu lại, Cô Minton chắc chắn là một người có bộ dạng kỳ hoặc nhất. Đằng sau cặp kính dày, gọng đen, mắt cô có màu bùng, miệng cô nhỏ, mũi gầy và nhọn. Chiếc mũ nỉ đen được ghim vào búi tóc lơ thơ của cô bằng một chiếc ghim mũ đáng sợ, có hình chiếc xiên của bọn hải tập. Nó được lành nhái từ áo giáp của Eric the Hammerer. Cô Minton nói, sau cái nhìn chầm chầm của Maya... Chiếc ghim mũ như thế này có thể giết người được đấy. Cả hai lại chìm vào yên lặng, đến khi cổ xe ngựa trồm lên đột ngột và chiếc dù của cô Minton rơi long lóc xuống sàn. Đó là chiếc dù to và xấu nhất mà mea từng thấy với mũi thép và đuôi cán dài có hình như mỏ một con chim săn mồi Nhưng cô Minton đang chăm chú nhìn vào vết nứt trên cán dù đã được gắn lại bằng keo. Hồi trước cô đã làm gãy nó ạ. Maya lễ phép hỏi Ừ Qua cặp kính dày Cô Minh Tân nhìn chiếc dù gớm ghiết chầm chầm Cô quật nó gãy trên lưng của một thằng bé có tên là Henry Hortington Maya trùng mình xuống Làm thế nào? Nó cất giọng nhưng miệng trở nên khô khóc Cô quật nó xuống đất Quỳ lên người nó Và quật nó với chiếc dù Quật thật mạnh, thật lâu Cô Minh Tân dựa vào lưng ghế, Trông cô gần như hạnh phúc. Maya nuốt đánh ực một cái. Thằng bé đã làm gì vậy cô? Nó đã cố nhét một con chó phóc nhỏ Qua hàng rào dây kẻm Ở sân tennis của cha nó. Ôi, vậy nó có bị thương nặng không? Ý em nói là con chó nhỏ ấy. Nặng lắm. Nó bị làm sao vậy cô? Một chân của nó bị bẻ ngoặt Và một mắt bị cào xước. Người làm vườn đã kéo thẳng lại cái chân được, nhưng cô và mọi người không thể giúp được gì với con mắt ấy. Mẹ của Henry đã phạt nó như thế nào ạ Bà ấy không phạt nó. Ôi trời ơi, không phạt. Thay vào đó, cô bị đuổi việc. Không có thư giới thiệu nào để cô có thể xin việc mới. Cô Minton quay đi. Năm tiếp theo, khi cô không tìm được việc và phải sống cùng đứa em gái đã có gia đình,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 Cardinol hướng về Brazil. Chuyến tàu cuồn cuộn đưa họ rời ga trước khi Maya lên tiếng. Đó là thùng sách phải không cô? Ừ, thùng sách. Cô Ninh Tinh thừa nhận. Tuyệt! Maya thốt lên. Phần 2 Cardinol là một con tàu xinh đẹp, một con tàu chở khách trắng như tuyết với những ống khói thanh mảnh màu xanh nhạt. Trên thuyền có hai phòng khách, một phòng ăn và rất nhiều chỗ trên bon nơi người ta có thể nằm thư giãn, uống trà được nấu từ thịt nạc bò hoặc chơi đùa. Chú thích Trà nấu từ thịt nạc bò, beef tea, là một loại thức uống truyền thống của người Anh. Thịt nạc bò được cắt nhỏ, bỏ vào lọ thủy tinh, đậy nắp và đặt vào nồi nước, rồi được nấu cách thủy như thế trong nhiều tiếng liền. Sau đó, người ta vớt lò thủy tinh ra, chắc nước cốt từ thịt bò và dùng nước cốt đó để pha nước uống. Loại nước uống này được biết có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và giúp cho người bệnh hồi phục. Hết chú thích. Đẹp thật cô nhỉ, Maya nói, và tưởng tượng mình đang đứng ở lan can tàu, gió mơn mang trên mặt, ngắm nhìn những con cá heo tung tăng và những con chim trắng bay lượng trên đầu. Nhưng phần đầu của chuyến hải trình không giống thế chút nào, vì sau khi Cardinal rời Lisbon, con tàu gặp bão, những con sóng xanh khổng lồ hiện ra lừng lửng như những ngọn núi, con tàu bị cuốn xiết, rùng mình, rồi bị hất tung, ít ai lần mò được tới phòng ăn, các cánh cửa trên bon tàu sập kính, để những ai vẫn còn đứng được trên đôi chân, không bị sóng cuốn trôi. Maya và cô Minton ở chung cabin với hai người phụ nữ Bồ Đào Nha nằm liệt giường trên rỉ vì sai sóng, Họ cầu nguyện với đức mẹ đồng trinh và cầu sinh được chết Maya nghĩ rằng điều này đi quá xa Nhưng trên thực tế, việc sai sóng tồi tệ đến nỗi Đôi khi người ta thực sự mong rằng con tàu bị chìm phát cho xong để nỗi thống khổ của họ có thể chấm dứt Maya không bị sai sóng và có cô Minton cũng thế Không thực sự cảm thấy đói nhưng họ cũng xoay sợ đến được phòng ăn bám chặt vào bất cứ thứ gì họ tìm thấy họ ăn một chút xúc mà những người phục vụ mút ra những cái đĩa đã buộc chặt vào bàn bởi một vật dụng đặc biệt được đem ra sử dụng những khi có bảo thật khó để không cảm thấy hơn người khi tất cả đều say sống mà mình thì không vì thế bây không khỏi cảm thấy hài lòng đôi chút với bản thân mình cảm giác này tồn tại đến khi Cô Minh Tình đang bám vào lan can phòng khách với đôi cánh tay dài và đen nói rằng đây là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu học tiếng Bồ Đào Nha. Sẽ chẳng có ai quấy rối chúng ta. Mày à nghĩ ý kiến đó chẳng hay ho gì cả. Có lẽ cặp song sinh sẽ dạy em học. Chắc chắn hai đứa nó biết nói tiếng Bồ Đào Nha vì đã ở đó rất lâu rồi. Em không muốn đến một đất nước mà ở đó chẳng ai hiểu em nói gì. Mọi người đều nói tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil, thậm chí người da đỏ còn sử dụng tiếng Bồ Đào Nha lẫn với ngôn ngữ của họ. Nhưng những bài học không diễn ra suôn sẻ. Trước đó, cô Minton đã tìm được một quyển sách viết về ông bà Olidares cùng hai đứa con của họ, Pedro và Silvina. Họ đã làm tất cả những gì người ta làm trong các quyển sách dạy tiếng nước ngoài theo những câu giao tiếp hàng ngày. như để mất hành lý hay thấy rùi trong sức nhưng dán mắt vào sách khi tàu lắc lư làm cho cô Minton và Maya cảm thấy buồn nôn Việc cố gắng đọc khi bạn đang bị quăng qua quật lại không phải là một ý tưởng hay Rồi, ngày thứ hai của cơn bão Maya đến được phòng khách chính nơi lẽ ra những hành khách đang ngồi đó nhắm nháp đồ uống và tiệc tùng Cô Minton đang giúp hai người phụ nữ bồ đào nha ở cabin tàu và Maya không muốn làm họ vướng víu. Phòng khách là một căn phòng rất rộng với những chiếc ghế bành nhung đỏ lòng lẫy được bắt vít chặt với sàn nhà và những chiếc gương dài gờ mạ vàng treo dọc trên tường. Ban đầu nó nghĩ chẳng có ai ở đó, rồi nó trông thấy một thằng con trai sắp xỉ tuổi nó đang nhìn chăm chăm vào một trong những chiếc gương trên bức tường đằng xa. Cậu bé có mái tóc vàng hoe, dài và xoăn. Cậu bé mặc thứ quần áo cổ lỗ sĩ quần nhung rộng thùng thình dài đến gối, áo khoác có chẻn lưng với những tay áo quá ngắn. Khi cậu bé quay lại, Maya thấy cậu lộ rõ vẻ buồn rầu, sợ hãi. Cậu bị say sóng à? Nó hỏi. Không, nhưng tớ đang mọc một cái mụn. Cậu ta chỉ tay vào cái mụn đỏ trên trầm, Giọng trùng rảy, Maya kinh ngạc khi thấy đôi mắt xanh của cậu đầy nước mắt. Không phải là bệnh thủy đậu đâu, Maya nói một cách quả quyết. Chúng tớ vừa có dịch thủy đậu ở trường và nhìn nó không như thế. Tớ biết không phải là thủy đậu, nó là một cái mụn vì tớ đang lớn. Đây này, có một cái mụn nữa đang mọc trên trán tớ. Cậu bé vén những loạn tóc vàng lên để Maya xem. Nhưng lúc đó con tàu trao nghiêng dữ dội, Maya phải đợi đến khi cậu bé trở lại vị trí ngang tầm với nó để có thể nhìn thấy cái mụn nhỏ, màu đỏ, bên trên mắt phải của cậu. Ngày hôm trước, giọng tớ chợt bị vỡ, nó làm hỏng cái đoạn thơ 8 câu, nêu điều đó xảy ra trên sân khấu, đợi tớ sẽ chấm hết. Tất nhiên rồi, cậu đi cùng những diễn viên kia phải không? Đoàn diễn viên hành hương. Maya nói, Bây giờ, nó nhớ đã thấy cả một đám đông những người ăn mặc kỳ dị ùa lên thuyền ở Lisbon, nói oan oan hết cỡ, vẫy vẫy những cánh tay Nhưng chắc hẳn chẳng ai thấy được những chiếc mụn này dưới lớp hóa trang của cậu đâu nhỉ Tơ chẳng thể hóa trang giọng nói của mình Nếu nó vỡ khi tơ đang diễn vỡ bát tước Fowleroy tí hòn Họ sẽ đuổi cổ tớ Họ sẽ không làm thế đâu Maya nói một cách cương quyết Cậu còn là một đứa trẻ, người ta không đuổi trẻ con đi như thế. Hừ, họ không đuổi à? Cậu bé kêu lên. Cậu nhìn Maya, quần áo gọn gàng, đắt tiền, tóc được thắt biếm cẩn thận. Cậu chẳng biết. Con tàu lại trồn lên, hất hai đứa trẻ vào nhau. Khó khăn lắm, chúng mới lần mò được về phía chiếc ghế bành, đã được buộc chặt vào sàn nhà. Tên của cậu bé là Clovis King. Đó không phải tên thật của tớ, Tên thật của tớ là Jimmy Pagece. Họ đã đổi tên khi họ nhận nuôi tớ. Ai, ai nhận nuôi cậu. Gia đình Good ông và bà Goodly, họ là chủ sở hữu đoàn diễn viên và hầu hết những vai chính đều do họ thủ va. Đoàn diễn viên còn có con gái của bà Good nữa. Chị ấy tên là Nancy và là một kẻ khủng khiếp. Rồi chị của bà Goodly và cháu của ông Good nữa. Anh ấy quản lý sân khấu và phụ trách việc bán vé, bà Goodley và thằng nhiệm việc may trang phục, nhưng bà ấy không thể nhìn thấy rõ. Họ tìm thấy tớ trên đường đến York, tớ đang chơi bóng với những đứa bạn trên sân cỏ của làng và họ nói rằng họ sẽ dạy tớ đóng kịch và thủ những vai nhỏ tuổi. Bạn biết đó, những vai diễn trẻ con và những cậu bé trong các đám cưới và tiệc khiêu vũ hay những vai đại loại thế, vì tớ có giọng tốt. có thể hát và trông cũng được. Bố mẹ cầu để cậu đi à? Tớ không có bố mẹ, lúc đó tớ đang sống với mẹ nuôi. Mẹ nuôi của tớ khóc rưng rức khi tớ đi, nhưng gia đình Goodley nói rằng đó là một cơ hội tốt cho tớ, rằng tớ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ giàu có và nổi tiếng khi trở về. Nhưng tớ chẳng kiếm được chút tiền nào cả, vì chẳng ai được trả lương, đoàn diễn viên luôn ngập đầu trong nợ nần. và lê lết từ một nơi nóng kinh hoàng này đến nơi nóng chảy mỡ khác. Nhưng việc cậu được giếng kịch và đi du lịch không thú vị sao? Không, chẳng thú vị tí nào, tớ và mọi người ở trong những khách sạn tẩm lộm đầy rận, thức ăn ở đó làm tớ phát ốm. Mẹ nuôi của tớ từng là đầu bếp trong một nhà giàu, mẹ tớ đã làm các món bánh nướng xúc xích kiểu Anh, bánh bông lan rưới mật, bánh sữa trứng. và tớ có áo sạch mỗi ngày. Đôi mắt của Clovis lại mọng nước. Bốn năm rồi, tớ và đoàn diễn viên chưa trở về Anh, và nếu họ đuổi, tớ sẽ không bao giờ tự quay lại được vì chẳng có tiền. Maya cố gắng hết sức để an ủi Clovis. Sau đó, khi chỉ có nó và cô Minton, Maya hỏi, Họ có thể làm như thế không? Họ có thể đuổi Clovis đi không? Chắc là không đâu. Cô Minton nói, điều đó lợi thuộc vào việc họ đã nhận nuôi cậu bé một cách hợp pháp hay không. Nhưng khi biển yên ả trở lại và hành khách túa ra bon thuyền, Cô Minton và Maya không còn chắc chắn về tương lai của Clovis như vậy nữa. Gia đình goodly không hẳn là độc ác, nhưng họ cư xử như thể chẳng ai tồn tại trên thế giới ngoài họ. Ông goodly là một người cao lớn, mặt đỏ, tóc trắng, và có giọng nói oang oang như tiếng kèn. Bà Goodley có bộ tóc được nhuộm đỏ rực, bà quấn nhiều lớp khăn, nào là khăn choàng lông, rồi khăn choàng vải, chúng vướng vào tất cả mọi thứ. Nancy Goodley 19 tuổi, cười điệu đàng, nói ổng ẻo sai khiến tất cả mọi người. Ngoài gia đình Goodley, đoàn diễn viên còn có một đôi vợ chồng người Ý, ông và bà Santorini, những người chơi nhạc và khiêu vũ và một ông cụ rất già. Với hàm răng giả màu trắng toát, trắng đến nỗi ai cũng muốn chớp mắt khi nhìn ông. Ông cụ ấy còn có một bộ răng giả nữa dành cho những khi đóng vai ác. Chúng vàng ệt, thủng đen lỗ chỗ, trông khiếp lắm. Clovis thì thào. Khi tất cả những diễn viên túm tụng trên bon việc đầu tiên ông goodly làm là bắt những hành khách khác, những người đang cố đọc sách hoặc chơi ném vòng, phải đi nơi khác. Mọi người không được làm phiền chúng tôi, ít nhất trong hai tiếng nữa, ông ta nói. Rồi họ bắt đầu tập diễn. Ông Goodly đã sáng tác ra những bài tập này và rất tự hào về chúng. Ông còn viết cả một quyển sách về nó, nhưng chẳng ai thèm in quyển sách đó cả. Họ phung tay ra phía biển và kêu lên, vui vẻ phía bên phải. Trong khi mặt họ trở nên hớn hở một cách cuồng nhiệt, Và rồi họ vung tay về phía khác và kêu lên, vui vẻ phía bên trái. Rồi họ thực hiện, khổ sở phía bên phải và khổ sở phía bên trái. Trong khi gương mặt chuyển từ vui vẻ sang vô cùng đau khổ. Clovis buộc phải làm theo, nhưng bất cứ khi nào có thể là nó chạy đến nói chuyện với Maya và cô Minton hỏi họ những câu hỏi về nước Anh. Người ta còn chơi trò chọi hạt dẻ ngựa không? Họ còn làm hình nộn vào ngày đốt lửa mừng không? Còn người tuyết thì sao? Gần đây ở Anh có nhiều tuyết không? Nó muốn biết tất cả Ừ, năm ngoái có nhiều tuyết Maya nói Tớ và các bạn luôn chạy ra ngoài Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống Cố bắt lấy chúng bằng lưỡi Trên thế gian này Chẳng có gì tuyệt vời hơn Việc được ném bông tuyết đầu tiên Clovis đồng ý với Maya, nhưng ý nghĩ về việc nếm cái này cái kia làm cậu bé liếng thoáng, hỏi về những gì mà nó nhớ nhất về nước Anh, thức ăn. Cậu có được ăn bánh bút điên nướng với bột tinh, lõi, hạt lúa mì không? Loại có nhọt khô ép ấy, và bánh cuốn nhân mứt thì sao? Còn bánh nho với sốt bột mì nữa? Maya nói rằng có, nó và các bạn được ăn những thứ này ở trường. Nhưng nó không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Clovis. Thằng bé này nhớ nhà đến nỗi nhớ cả những chiếc bánh Putin chán ngấy mà Maya hy vọng chẳng bao giờ phải ăn nữa. Ngày thứ hai, đoàn diễn viên tập vở Bá Tước Fowler Roy, Tí Hòn. Maya đã đọc quyển sách này, câu chuyện thật ủy mị nhưng cũng hay và nó nghĩ Clovis diễn rất đạt. Tất nhiên, nhân vật chính trong vỡ kịch là một người hùng Đó là một cậu bé người Mỹ, người tìm ra rằng cậu thừa kế một tòa lâu đài khổng lồ ở nước Anh mà ông nội cậu, một bá tước già gắt gõng đã từng sở hữu. Tên của cậu bé là Sacred và cậu gọi mẹ bằng cái tên Dearest. Cùng với mẹ, cậu đã đến nước Anh và làm trái tim của bá tước tan chảy. Cậu bé giúp đỡ những người tá điền và rồi ai cũng yêu mến cậu. Tớ nghĩ rằng cậu diễn rất tuyệt. Maya nói, chắc hẳn chẳng dễ dàng chút nào khi phải gọi mẹ là Dearest. Chẳng dễ dàng chút nào, nhất là khi bà ấy chính là Nancy Goody, người luôn cấu véo bạn mỗi khi để mắt tới bạn. Và giọng của cậu chẳng vỡ một tẹo nào cả. Clovis lại trông thật lo lắng. Nó không được phép vỡ, bá tứ Phaleroi mới 7 tuổi thôi. Clovis cho Maya biết khi đoàn diễn viên đến Berlin, cảng đầu tiên trên sông Amazon, họ sẽ ở đó 2 tuần, rồi sau đó họ sẽ đến Manaus. Nhà hát ở đó thực sự rất tuyệt vời, thường thì bọn tớ chẳng bao giờ đặt lịch được ở một nơi rộng rãi như thế, nhưng một đoàn khiêu vũ ba lê định đến đó đã hủy lịch diễn. Bọn tớ sẽ diễn vỡ Fowleroy mỗi ngày, nêu mọi việc tốt đẹp, Có lẽ bọn tớ có thể trả hết nợ, nhưng nếu không thì... Tất nhiên mọi việc sẽ tốt đẹp. Tớ thật vui vì cậu sẽ biểu diễn ở Manaus vì tớ có thể đến xem cậu diễn. Đối với Maya, thật đáng buồn là Clovis phải lo lắng về việc mọc mụn và cậu bé chẳng được phép phấn khích tí nào về việc được đến Amazon. Lúc này, thuyền đang đi vào vùng nước ấm, mặt trời tỏa nắng từ ngày này qua ngày khác. Biển xanh chói lọi, nhưng Clovis ghét cái nóng khi không đi theo Maya để hỏi về những chiếc bánh bút điên George và bánh táo. Cậu bé nằm dưới quạt, đập rùi và thở dài. Tớ phải trở về nước Anh, Clovis quả quyết. Rồi nó bắt Maya phải kể cho nó nghe về việc trượt tuyết, trượt băng trên những chiếc hồ đã đông cứng. và những chiếc bánh xốp nướng để uống cùng trà sau khi trượt. Mẹ nuôi tớ làm bánh xốp nướng ngon nhất thế giới. Nó khoe. Đối với Maya, mọi thứ rất khác. Khi còn nhỏ, cha mẹ đã đưa nó đi cùng khi họ đến khảo cổ ở Hy Lạp và Ai Cập. Nó nhớ tới niềm hạnh phúc vì được ở trong thời tiết ấm cả khi đêm xuống và sự tự do ở nơi cắm trại. Càng đến gần đích, nó càng chắc chắn rằng Những gì nó cảm thấy trên chiếc thang trong thư viện là có thật và đất nước mới lạ này được dành cho nó. Tơ sẽ sống với hai chị em sinh đôi. Maya kể với Clovis. Những người sinh đôi thật đặc biệt, bạn có nghĩ thế không? Như Romulus và Remus. Mặc dù họ đã được những con sói nuôi nấng dĩ nhiên rồi. Nếu họ tốt bụng, mọi việc sẽ ổn. Nhưng nếu họ hiểm ác, cậu sẽ nhận được liều thuốc mạnh gấp đôi đấy. Họ sẽ không hiểm ác đâu, Maya nói. Sau khi lên đên trên biển gần bốn tuần, một buổi sáng họ lên bon và ngửi thấy mùi hắc ín, mùi dầu máy và mùi muối trong gió và cả một loại mùi ấm, đặc sệt, mục trữa. Đó không chỉ là mùi đất liền mà còn là mùi rừng rậm. Chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa, Họ trông thấy một vệt thẩm của cây cối với con sóng viền quanh, rồi con tàu đưa họ tiến vào miệng sông, thả neo ở cảng Perlem. Tại đây, đoàn diễn viên rời con tàu, họ xuống tàu với những tiếng la hét và những cánh tay vung lên như khi lên tàu. Maya và Clovis ôm nhau. Maya cảm thấy rất tiếc khi Clovis phải đi. Nó đưa Clovis địa chỉ nhà Carter để cậu bé có thể tới thăm nó ngay sau khi đến Manausk. Cô Minton bảo rằng ngôi nhà có tên là Tafferini, có nghĩa là nhà nghỉ dưỡng, vì thế chắc chắn nó rất đẹp. Maya nói, cặp song sinh sẽ rất phấn khích nếu được gặp một diễn viên chuyên nghiệp. Và cậu sẽ đến để xem tớ diễn chứ? Tớ hứa, Maya khẳng định. Tớ hứa chắc chắn. Clovis không chỉ ôm Maya, cậu còn ôm cả cô Minton. Maya để ý rằng, Mặc dù cậu bé sợ rất nhiều thứ nhưng không hề tỏ vẻ sợ cô gia sư có bề ngoài dữ tợn. Chuyến hành trình xuôi theo dòng Amazon là chuyến hành trình Maya không bao giờ quên. Ở nhiều nơi, dòng sông rộng đến nỗi họ đi giữa những vẻ xa mờ của hai hàng cây và Maya hiểu rằng tại sao con sông này được gọi là biển sông. Đôi khi họ len lỏi giữa những hòn đảo và kìa, trên những bãi cát là những loài sinh vật mà Maya đã đọc trong sách. Một lần họ thấy đàn Capiparas mới sinh, trông như những con chuột lang to quá khổ, nháo nhào chạy theo mẹ của chúng. Chúng gần thuyền đến nỗi hành khách có thể thấy những chiếc mỏm trông rất ngộ nghỉ và bộ lông đầy cát của chúng. Một lần, họ đi qua một cái cây với bộ rễ đã bị lũ lụt, hủy diệt, những cành cây trơ trụi treo đầy những con vẹt màu tím và xanh. Thì thuyền đi qua, chung bày vụt lên, kêu thất thanh. Và một lần, Maya thấy khúc gỗ xám đang nằm im liềm trong bóng cây, đột nhiên sống dậy. Ôi, nhìn kìa! Nó thốt lên! Một con cá sấu, một con cá sấu mỏm ngắn, con đầu tiên mà cháu nhìn thấy. Người đàn ông đứng gần đó gật đầu và nói rằng, ông rất hài lòng khi Maya biết rằng ở nơi này chỉ có cá sấu mỏm ngắn. Giấu sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nhiều người chẳng học được điều gì bao giờ. Họ đi qua nhiều đồng điền cao su và làng mạc của người da đỏ, với những ngôi nhà được dựng trên cột để tránh việc ngập nước khi dòng sông dâng cao, những đứa trẻ da đỏ chạy ra bến thuyền, vẫy tay réo gọi, Maya cũng vẫy tay và không dừng lại cho đến khi bọn trẻ mất dạng. Đôi khi Con thuyền gần bờ đủ để họ đi ngang qua những ngôi nhà cũ kỹ của những người chủ đồn điền mía hoặc những người xuất khẩu cà phê. Họ có thể nhìn thấy những ban công với các gia đình ngồi uống trà, những con chó dũi mình trong bóng râm và những giỏ hoa tím treo lũng lẳng. Nhà của gia đình Carter có như vậy không? Maya liên tục hỏi. Chắc chắn họ có một ban công chứ. Và có lẽ chúng ta có thể vừa học vừa nhìn ra xong. Càng ngày nó càng phấn khích. Màu sắc, những người da đỏ thân thiện vẫy tay chào, những con chim vụt qua, tất cả làm cho nó vui sướng và nó chẳng màn gì tới sức nóng. Nhưng trung tâm ý nghĩ của nó là cặp song sinh. Nó nhìn thấy chúng trong những chiếc váy trắng và những chiếc khang tròn vai nhiều màu sắc trông như những bức tranh trong một quyển sách. Đang cười... thân thiện đón chào nó. Nó tưởng tượng thấy chúng chuẩn bị đi ngủ, chải tóc cho nhau, rồi chúng nằm trên võng với một giỏ đầy mèo con hoặc đang hái hoa để trang trí cho ngôi nhà. Họ sẽ có một khu vườn rộng dẫn xuống sông. Cô nghĩ thế chứ? Nó hỏi cô Minh Tình. Và có lẽ một con thuyền với tấm bạc, che sọc. Thật sự là em không thích câu cá vì những chiếc lưỡi câu. Nhưng nếu họ hướng dẫn cho em Em nghĩ rằng mình có thể kiếm sống được Ở một nơi như thế Vì lá thư mà cặp sông sinh viết cho nó Chỉ vẻn vẹn hai dòng Maya tự do tưởng tượng về cuộc sống của chúng Và nó cứ làm thế mãi Em tự hỏi Liệu họ có thuần hóa nhiều loài vật không Em nghĩ rằng họ đã thuần hóa được rất nhiều Cô có nghĩ thế không Những con trồng hương có thể thuần hóa rất tốt Hay có lẽ họ sẽ nuôi một con khỉ, có lẽ là một con khỉ mũ và nó ngồi trên vai họ và một con vẹt đuôi dài. Nó hỏi cô Minton, cô bảo nó hãy chờ xem và đưa cho nó một bài tập ngữ pháp tiếng bồ đào nha. Nhưng dù cô Minton nói gì chăng nữa, chẳng có điều gì thay đổi. Trong đầu Maya, cặp sông sinh chèo thuyền giữa những bông hoa súng khổng lồ leo trèo trong rừng rậm mà không hề sợ hãi. Và đêm đêm, cả hai chơi song tấu piano để những nốt nhạc vang vọng vào đêm đen tuyền mềm mại như nhung. Cặp song sinh cũng sẽ biết về tên gọi của tất cả loài vật, đúng không cô? Những bông súng vàng đằng kia dường như không ai biết chúng tên là gì cả. Maya nói, tên chúng sẽ có trong một quyển sách. Cô Minh Tinh nói như muốn dập tắt sự phấn khích của Maya, nhưng đáng lẽ cô nên tiết kiệm hơi sức. vì Maya đang để trí tưởng tượng ngày càng dấn sâu hơn vào cuộc sống của Gwendolyn và Beatrix. Hai đứa nó sẽ rút ngắn tên gọi phải không cô? Chắc là Gwen và Petty. Maya nhận ra rằng cô Minton biết thật nhiều về những loài động vật mà họ gặp dọc theo dòng sông và khi cô gia sư chỉ cho Maya xem những con cá heo nước ngọt đang bơi trước mặt họ, nó lấy hết can đảm để hỏi Điều gì khiến cô quyết định đến Amazon cô minh nhìn đâm đâm qua lan can tàu ban đầu cô không trả lời và Maya đỏ mặt cảm thấy rằng mình đã sức láo rồi cô nói cô đã biết một người từng đến đây để sống tỉnh thoảng ông ấy đã viết thư cho cô điều đó làm cô muốn tự mình nhìn thấy nơi này Ôi Maya thật vui, Có lẽ cô Minh có một người bạn ở đây và sẽ không cô đọc. Bạn của cô, bác ấy vẫn ở đây chứ ạ? Cô Minh Tinh im lặng lâu hơn. Không. Cuối cùng cô cất tiếng. Ông ấy đã chết. Sau một tuần rong rũi xuôi theo dòng sông, họ dừng lại ở Santarem, một bến cảng nơi người ta đã tập hợp được một khu chợ đông đúc. Hành khách được phép lên bờ. Maya nghe tiếng, cách. và thấy Cô Minh đã mở chiếc túi sách to màu đen Ông Murray đã đưa cho cô một số tiền để em có thể tiêu trong chuyến hành trình Em muốn mua gì không? Mắt Maya sáng lên Quà cho cặp song sinh và có lẽ cho cô và chú Carter Đáng lẽ em phải mua quà ở Anh nhưng mọi việc gấp gáp quá Em có đủ tiền không? Đủ Cô Minh Tân trả lời khô khóc Trao cho Maya một sắp tiền Số tiền ông Murray đưa cho Maya bằng 3 tháng lương Mà cô Minh sẽ rất sung sướng nếu có thể kiếm được Hụt chợ là mọi người hoa mắt Có những quả dưa hấu to hơn những em bé Có những quả chuối xanh, chuối vàng Và một số quả gần như màu cam Có những đống hạt chất đầy xe cút kích Những quả dứa, những quả ớt tây Có cá tươi rói vừa mới bắt được Và cá đã phơi khô Có những con vật đang kéo căng dây, những sản phẩm ren tinh tế, đồ bạc, những chiếc rổ đan và những chiếc túi da. Những người phụ nữ da đen xinh đẹp trong chiếc khăn choàng lớn, sặc sở, đang bán hàng, cười nói. Có những người da đỏ mặc trang phục Âu, những người da đỏ với bộ ngực được sơn vẽ và lông vũ. Những cô gái Brazil mảnh mai với làn da vàng ống. Nhưng việc mua quà cho cặp song sinh chẳng dễ chút nào vì Maya chắc chắn rằng những gì chúng sẽ rất thích là những con gà con lông xù mềm mại hoặc một con vịt con hay thậm chí là một con chuột trắng. Những con vật sống luôn luôn là những món quà tốt nhất. Nó nói, nhưng cô Minh Tên không thay đổi ý kiến. Em không nên mua tặng họ những con vật nuôi cho đến khi em biết họ đã nuôi những con vật nào. Vì thế... Maya mua hai vòng cổ bằng ren cho cặp song sinh và một chiếc khăn choàn theo cho bà Carter. Quà tặng cho ông Carter là chiếc ví da in hình con báo đốm. Rồi Maya biến mất. Khi cô Minh bắt đầu bồn trồn thì thấy cô bé quay lại, đem theo một chiếc dù có viền xanh với chiếc cán được chạm trổ. Thằng bé Henry Hortington đã làm hỏng chiếc dù của cô. Maya nói, và chiếc dù này tốt hơn cho việc che nắng. Cô Minh Tên cầm lấy chiếc dù, nhìn vẻ mặt cô, thật không thể nào đoán được rằng cô có hài lòng không. Còn em, Maya, em đã mua gì cho mình? Thứ duy nhất mà Maya muốn có là một con chó lai nhỏ đang gãi bỏ chét trong chiếc giỏ đan bằng liễu gai. Một lần nữa, cô Minh Tên không thay đổi ý kiến. Có lẽ họ có chó rồi, để giữ nhà. Cô khuyên, Có khi là vài con ấy chứ. Và Maya phải chấp nhận điều đó. Họ phải đi một vài ngày nữa trên dòng sông Nâu, bập bình lá, rồi còn vài tiếng nữa trước khi họ xuống thuyền ở Manaus, loa phát thanh gọi những hành khách lên bon tàu để chiêm ngưỡng một địa danh nổi tiếng. Họ đã đến một nơi gọi là hôn lễ của những dòng nước, nơi dòng nước Nâu của Amazon hợp cùng dòng nước đen của sông Negro, và họ có thể ngắm nhìn hai dòng nước chảy tách biệt song song với nhau. Rồi khi họ lướt đi ngược dòng sông Negro, Maya nhìn thấy vòm xanh và vàng ống của nhà hát. Nó nhìn thấy tháp hình chóp của nhà thờ và ngôi nhà hải quan màu vàng. Họ đã đến Manaus, họ đã đến nơi.